kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng phong hải quận mời quý vị nghe tiếp buổi truyện qua âm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương sáu trăm sáu mươi sáu cố nhân phong hải định chư vị hãy đăng ký kênh like xe và bình luận audio để ủng hộ tại hà Lực lượng của thần linh, tất nhiên là phi phạm khó lượng. Chuyến đi lần này cùng với hồ lý đất, khiến cho hứa thanh cảm thụ, càng lúc càng sâu sắc đối với điểm này. Đồng thời hắn cũng lý giải càng sâu hơn đối với thần linh. Thần linh không có khái niệm thiệt ác, tất cả đều dựa vào yêu thích. Hắn lầm bẩm cẩn thận nhớ lại những vị thần linh mà mình chứng kiến trong cả đời này, toàn bộ đều là như thế, không ngoại dự tính. Tỷ như vấn đề ta suy nghĩ lúc này. Trên thực tế cũng giống như là con kiến đang suy tư hành vi của ta vậy. Đám thần đó nghĩ gì hay làm gì đều không thể phỏng đoán. Chỉ có khi thần tính không chế thú tính, ngay khi nhân tính tiêu tán, mới có thể để cho ta có đủ phương thức tư duy tương tự cùng với đám thần. Hứa Thành ở trên không trung bay nhanh về phía Đại Mạc, nhớ lại những gì xảy ra lần này. Không nhịn được mà quay đầu lại nhìn về phía học cốc nơi xa. Viêm Nguyệt huyền thiên tộc Hứa Thành trầm mặc rồi bắt đầu tăng nhanh tốc độ lao đi trong tiến địa thời gian thoáng một cái đã mấy ngày trôi qua bạo cát quẹt ngang trước mặt hứa thành gió màu xám ngăn cản tất cả người bên ngoài bước vào nhưng đối với tu sĩ đại bạc mà nói cái này không sinh ra ảnh hưởng gì cả Mà không biết có phải hứa thành bị ảo giác hay không lần này trở về đi trong bạo cát hắn cảm giác mảnh phong bạo này hình như đối với bản thân của hắn có thêm càng nhiều điểm khác biệt Mảnh phong bạo này là tóc của viên nguyệt thượng thần biến thành Mà ta lúc trước vừa mới gặp qua đối phương Hứa thành như có điều suy nghĩ Sau một lúc lâu Thân thể của hắn dừng lại trong gió lốc, từ nhiệm giơ tay phải lên Nhẹ nhàng vung về phía trước Tán Phong bạo vẫn như bình thường Không có bất kỳ biến hóa nào Hứa thành lặng lẽ thu hồi bàn tay Tiếp tục đi về phía trước Nhưng sau khi hắn đi về phía trước không bao lâu Thì phong bạo trùng quanh của hắn đột nhiên chấn động, phân tán ra ở trước mặt, lộ ra mà khế hở thật lớn, giống như một hạp cốc. Phong bạo ở hai bên khế hở, giống như là vách tường kết nối với thiên địa, chỉ có một trăm trượng trong khế hở là một mảnh trống trải. Ánh mắt thưa thành lộ ra tinh bằng, chạp tay về phía phong bạo, nhanh chóng bay. Không lâu sau, hắn đã nhìn thấy khổ sinh sơn mạch nơi xa. Nhìn qua sơn mạch cùng với thổ thành quen thuộc, trong lòng hứa thành cũng an ổn. Thoáng một cái đã tan biến giữa không trùng, lực xuất hiện đã ở bên sau nhà tiệm thuốc. Ngay khi đi ra, Linh Nhi đã không tập trung tính toán, nên chóng ngẩng đầu. Hứa thanh ca ca! Linh Nhi bay nhanh tới, quang cuốn sổ tính vốn rất âu yếm ra, đang chạy thẳng về phía hứa thành khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ, không nhìn ra chút dị thường nào ôm lê hắn. Hứa thanh ca ca! Người đi đâu vậy? Sau lần này không nói với ta một tiếng, làm ta rất lo lắng. Linh Nhi tựa đầu vào ngực Hứa Thành, trong miệng nói như vậy, nhưng cái mũi là âm thầm gửi vài cái, giống như là đang điều tra vậy. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vù cũng nhanh chóng quét mắt tới, một bộ dáng đứng xem nóng nhiệt. ô tình ở chỗ đó thì vừa nấu nước, vừa hư lạnh. Hứa Thành nhìn Thế Tử uống trà, Thế Tử điềm nhiên như không có việc gì xảy ra. Nhưng Hứa Thành hiểu rõ, nhất định là Thế Tử nói cho Linh Nhi biết việc mình đi tìm hồ lý đất nung. nhưng mà hứa thanh cũng không để ý tới việc này hắn giơ tay lên lấy ra một cái tụi chữ vật đưa cho linh nhi ta đi tìm tượng đất mà chúng ta trông thấy lần trước xử lý một chút việc của đại sư huynh mặt khác lấy vật này tới cho ngươi hứa thanh bình thản nói linh nhi theo bản năng tiếp nhận vẻ mặt hổ nghi sau khi mở ra thì ánh mắt chợt sáng người cốt đàn cổ linh tộc hứa thanh nở nụ cười vuốt vuốt đầu linh nhi nhanh tu hành đi Vật này có trợ giúp không nhỏ Đối với quá trình phá cảnh của ngươi. Cảm ơn hứa thanh ca ca Hứa thanh ca ca thật tốt linh nhi vô cùng vui vẻ Trong lòng vui thích Nàng cảm thấy hứa thanh ca ca Đúng là đối xử với mình tốt nhất rồi Hóa ra lần này đi ra ngoài Là vì muốn giúp mình lấy bảo vật này Nghĩ tới đây Nàng cảm thấy hành vi hoài nghi của mình vừa rồi Có chút không tốt Vì vậy trong lòng dâng lên một chút ai nấy Lập tức vội vàng nói Hứa thanh ca ca Ta đã rất lâu không thể hiện tài nấu nướng của mình rồi, hôm nay ta đi làm cho ngươi vài món ăn nhé. Hứa Thành vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau khi đưa mắt nhìn thế tử thì cười gật đầu một cái. Linh Nhi càng vui vẻ hơn, cầm lấy cốt đàn mà chạy đến bên trong nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Hứa Thành thì ngồi ở trước mặt thế tử, bình thản nói. Tiền bối, vì thần đó là tinh viêm thượng thần của viêm Nguyệt huyền thiên tộc. Thế tử nghe vậy thì khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống. Mục đích của thần là... Tương tự như viêm nguyệt thượng thần, và lại ở địa phương trạm thần đài, cũng đã có thêm một cánh cửa đất. Vừa thành bình tĩnh nói, ánh mắt của thế tử ngưng tụ, sau khi suy nghĩ một chút, thì trước mặt hiện ra nụ cười. Rất thú vị, bên trong thế nguyệt đại vực này, vô số đầu mối đều bị một tiểu tử đốt lên. Đại sư huynh của người không đơn giản, Nhưng ngươi lại càng không đơn giản hơn. Đều là sư tôn của ta ăn bài. Hứa Thành lắc đầu về mặt hiện ra tưởng niệm. Thế tử do dự. Vốn là dựa theo tin tức của lão hiểu rõ. Lão một mật không tin sự tình về sư tôn mà hứa Thành nói. Nhưng một phương diện ngộ tính của hứa Thành khiến cho lão đã có đồng cảm cùng với sư tôn của đối phương. Dưới sự cảm động lây, lại nhìn thấy sự tình mà hai người đệ tử này của đối phương làm ra. Tất cả mọi thứ Điều khiến cho lão cũng không nhịn được mà có thêm nhiều suy đoán đối với sự tôn của hứa thanh. Cô không tốt, tùy tiện định nghĩa hay là phán đoán. Cùng lúc đó, ở phía phòng bếp truyền đến tiếng âm thanh sảo rau. Từng luồng hương vị phiêu tán ra tới, cây mũi đứng thẳng của ninh viêm bỗng nhìn nhúc nhích, anh mắt sáng lên. Ngô kiếm vù ở bên ngoài cửa cũng thở thật sâu một hơi, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đùng đùng lốp bốp tam thước lưu bắt chân ngọc thực ai tới van cầu ngay cả thế tử cũng đều đưa mắt nhìn về phía phòng bếp kẽ gật đầu không ngờ tiểu nha đầu này nấu ăn còn có tay nghề như vậy đúng rồi qua mấy ngày nữa lão phù cũng phải đi ra ngoài một chuyến lần này ngươi trở về coi như kịp thời còn nữa đưa ngọc giản khống chế đám gà con lần trước cho ta hứa thành nghe vậy thì gật đầu với thái độ rất nghiêm túc sau đó đưa ngọc giản khống chế đám gà con cho thế tử thế tử tiếp nhận quẹp một cái ở bên trên lại trả lại cho hứa thành ngọc giản này ngoại trừ có thể khống chế đám gà con ở hậu viện còn có cấm chế của mặc quy và u tình gây cần nhắc nắm chắc u tình ở bên cạnh nghe thế thì mặt đen lại không nói lời nào hứa thành cầm lấy ngọc giản rất kỹ Hắn biết rõ đây là thế tử không yên tâm oan nguy của tiện thuốc trong khoảng thời gian rời đi, nên đã lưu lại chuẩn bị ở sau. Đã có ngọc giản này, trên cơ bản có thể đảm bảo tiểu thuốc trong khoảng thời gian này không có gì đáng ngại. Tiền bối, lần này xuất thành là có liên quan cùng với kiểu gia gia. Hứa thành suy nghĩ một chút rồi hỏi một câu. Thế tử gật đầu. Đã sắp tới thời điểm có thể cởi bỏ phong ấn giúp hắn rồi. lần này người không cần tham dự, chúng ta tự mình có thể giải quyết. Đang nói chuyện, thì Linh Nhi đã hào hứng bừng bừng, bừng hai món đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, đặt ở trên bàn, sau đó lại chạy vào phòng bếp, tới tới lùi lùi mấy lần, đi làm tận tám mười món. Mà chủ nghệ của Linh Nhi thì rõ ràng đã có tiến bộ, thoạt nhìn màu sắc và hương vị của tám món đều rất đầy đủ, vừa thành cũng có chút kinh ngạc. Thế tử ra ra, Hứa thanh ca ca, ưu tinh tì tì, các người mau tới nếm thử. bận rộn xong, Linh Nhi về chờ mong đứng ở một bên, gọi mọi người tới. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ vẫn không bời mà tới. Ngồi ở một bên, ưu tinh thì cũng thả việc trong tay xuống, đưa mắt nhìn thức ăn, gật đầu cười. Thế tử cũng tương tự chờ mong, kẹp lên một món ăn để vào trong miệng, ánh mắt chậm rãi nheo lại. Sau đó nhìn hứa thanh thật sâu rồi khẽ gật đầu. Không tệ. U tinh và đám người ninh viêm cũng bắt đầu gấp lên. Mỗi người đều cho vào miệng, sau đó ngủ kiếm vù thì trợn mắt thật to, sắc mặt của ninh viêm thì đỏ lên, u tinh thì trầm mặc, toàn bộ đều nhìn về phía hứa thành. Vào lúc Linh Nhi có chút khẩn trương, thì hứa thành cũng ăn vài miếng, thân sắc như thường. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Ninh viêm dùng sức nuốt xuống, nặn ra một nụ cười. Ăn ngon. Ngồi Kim vô theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn hứa thanh một chút, lại nhìn thấy từ một cái, vẫn là gấp thêm một chút đồ ăn. Về phần ưu tình thì ả lặng lẽ ăn từ từ. Cứ như vậy, một bàn thức ăn rất nhanh đã được mọi người ăn không còn một miếng, khiến cho trong lòng của Linh Nhi vô cùng thỏa mãn. Nàng cảm thấy tài nấu nướng của mình đã phóng đại rồi, tiền phú chủ nghệ rõ ràng đã vượt qua tu hành rồi. Về sau có thể mở một tiệm cơm rồi. Trong đầu Linh Nhi mặc sức bay lên tưởng tượng. Thời gian trôi qua, ba ngày sau, Tế tử đã rời đi. Mà một ngày trước khi lão rời đi, thiên nam tử của nghịch quyệt điện cũng đã tới từ biệt. Chiến tranh ở bên ngoài đã tới mức độ cực kỳ gai cấn. Nhiều thế lực của nghịch quyệt điện liên tiếp bại lôi. Trong đó, đại quân của nhị điện chủ thì càng là lâm vào tràn đầy nguy cơ, thường vòng vô cùng nghiêm trọng. Việc này khiến cho tứ điện chủ... thiên nam tử chuẩn bị dẫn người ra ngoài tiếp viện nhị điện chủ dù là ở trong khổ sinh sân mạch tương đối an toàn nhưng thiên nam tử không thể nào ngồi im nhìn bên ngoài thấy thảm cả ta là tứ điện chủ của nghịch nguyệt điện ta có tín điều cùng với trách nhiệm của ta đó là phản kháng hồng nguyệt thủ hộ gia viên việc này dù không thể nhưng ta cũng không muốn tránh né vào thời điểm này luôn phải có người đứng ra mà bộ xương già của ta có chết thì cũng không có gì đáng tiếc nếu ta không về được ta sẽ toái diệt linh hồn cộng tôn cô với nghịch quyết điển lúc thiên nam tử nói ra lời đó trong thần sắc mang theo sự kiên quyết trên khuôn mặt tang thương công lộ ra sự thản nhiên đối với tử vong sau khi từ biệt ưa thành nhìn bóng lưng rời đi của lão trong mơ hồ thân này của lão cũng chủ chấp kiếm cùng một lần nữa hiện ra trong lòng của hắn bọn họ đều là cùng một loại người Hồng huyệt cũng càng tới gần hơn rồi. Màu sắc của bầu trời càng ngày càng đậm, toàn bộ tiếng Nguyệt đại vực đều là một màu huyết sắc nồng đậm. Nhất là khi tới gần bên cạnh bờ tự âm Trường Hà, chỗ đó thì lại càng như vậy. Tha mắt nhìn, Trường Hà vốn đã là huyết sắc, thì bây giờ lại càng đỏ tới cực hạn, mùi máu tươi và vị hư thối nồng đậm tư tật cùng. Cho khoảng thời gian này, gần như sẽ rất ít xuất hiện con thuyền tới từ ngoại vực. Dẫu sao thì tu sĩ thường buồn ở bên ngoài tới đây cũng đều hiểu rõ, cái khu vườn chăn đuôi tế nguyệt này sắp bị thần linh thu hoạch rồi. Nhưng lúc này, trên trường hà đầy gợn sóng cuộn trào, có một con thuyền rách nát dần dần xuất hiện ở phương xa. Nơi nó đi đến chính là từ phía đại vực Thánh Lan Tổng. Không lâu sau con thuyền đó càng lúc càng rõ ràng, có thể nhìn thấy được ở bên trên có rất nhiều chỗ chắp vá kết nối đóng tạo. Hình như lúc nào cũng có thể tàn vỡ. Đang lướt nhanh tới bên cạnh bờ. Một đường phá vỡ mặt sông. Lùng lay và rút cuộc đã cặp bờ. Một thân đành nhanh chóng lao ra từ bên trong. Ngay khi bước lên bờ sông huyết sắc, thì con thuyền kia đã không thể nào chống đỡ được nữa. ầm bầm sụp xuống, chìm nghỉm dưới lòng dưỡng sông. Thân đảnh ấy quay đầu đưa mắt nhìn. Thở dài một hơi, sau đó hùng hằng dậm chân một cái. Để hưu tạc, Bắt cóc Linh Nhi nhà ta thời gian dài như vậy cũng không trở lại. Thì, thì ra là ở cái địa phương chó ăn đá gà ăn sói này. Linh Nhi nhà ta nhất định ăn không no, ngủ không ngon, đói khổ lạnh lẽo. Mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng cùng hắn. Thời khắc đều gặp phải nguy cơ sinh tử. Nói không chừng bây giờ còn đang bị người ta đuổi giết. Ngay cả người bảo hộ ở bên người cũng không có. Kêu trời không biết kêu, kêu đất. đất bó tay, cái tên hứa tiểu tặc, da già dầu má phấn kìa nhìn qua là biết không uy tín rồi. Tiểu tặc người cứ chở đó cho ta, lão tử sẽ tìm được ngươi. Ánh mặt trên bầu đỏ chiếu vào trên người của tên đánh ấy, hiện lộ ra vẻ tăng thương. Người này chính là lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ, thời còn ở thất huyết đồng. Sau khi thầm bắn một hồi, lão đầu hiện ra vẻ mặt mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn qua thiên địa phía xa, thở dài một tiếng. ai một vực lớn như vậy phải đi tìm ở đâu đây chương sáu trăm sáu nguyệt điện chi biến bên cạnh bờ tự âm trường hà lao đầu khách điếm ở bên trong phong hải quận cách xa vạn dặm treo đèo nội suối trải qua trong cai nền đắng một đường phong trần mệt mỏi mới đến được nơi này mà linh nhi thì ăn không no ngủ không yên đói khổ lạnh lẽo trong miệng của lão Thì đang vui vẻ khoanh chân ngồi ở sau nhà của tiệm thuốc Những ngày này trẻ qua cuộc sống vô ưu vô lự Cùng với các lão già già và nãi nãi Bọn họ cũng có nhận thức đối với sự nhu thuận và khéo miệng của nàng ở nữa còn có quan hệ với hứa thanh Khiến cho nàng giống như là tiểu công chúa vậy Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mập thêm một vòng Thoạt nhìn có phần tròn ủng hộ đáng yêu Chợp mắt nàng đang cầm cốt đan của hứa thanh đưa trong tay Cốt đan này có thể được hồ lý đất lưu trữ Tự nhiên tuyệt không phải là vật phạm tục, nhất định là đại năng cổ linh tộc nào đó biến thành. Có lẽ đối với tộc bể khác sẽ không có ý nghĩa lớn, nhưng đối với cổ linh tộc mà nói thì đây chính là chí bảo. Nhất là đối với linh nhì, nàng có vận khí cổ linh tộc gia trì trong khoảng thời gian ngắn không cần nhắc tới việc huyết mạch bị nguyền rủa cho nên hấp thu lực lượng của cốt đan này cũng không có hạn chế ngoài định mức. mức cực hạn của bản thân nàng chính là điểm cực hạn của sự hấp thu, còn Hứa Thành ở một bên hộ pháp thì lại càng không có tí sơ hở nào. Vì vậy rất nhanh theo nàng vận hành tu vi, cốt đan dần dần hòa tan, rồi biến thành từng sợi sức mù bầu bạc, tràn vào theo miệng mũi của Linh Nhi, lan tỏa tới tản thân. Đồng thời tu vi của nàng cũng bỗng nhiên chấn động tăng lên. Lúc vừa mới đến tiếng Nguyệt Đại Vực cùng với Hứa Thành. Thì tu vi của Linh Nhi đã là trúc cơ Chỉ là vẫn còn chưa ổn định Sau khi trải qua một loạt dự tình Thì bây giờ đã được củng cố vững chắc Mà cách thức và hệ thống tu luyện của cổ linh tộc Khác biệt với những tộc quần khác Hình như không cần trải qua quá trình mở pháp khiếu cùng với mệnh hỏa Bây giờ trong quá trình hấp thu cốt đàn khí tức ở trên người của Linh Nhi lại tăng gần với kim đàn Cảnh tượng này cũng khiến hứa thành cảm thấy rất kỳ dị cùng loại với độc đan là phương pháp tu hành thời cổ đại, không giống như bây giờ. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, độc đan vừa ra từ hộp nguyện vọng, sau khi dung nhập vào cơ thể cũng chính là giống như thế này. Chẳng qua là bởi vì lúc trước Hứa Thành không đồng nguyên cùng với độc đan, cho nên hắn lựa chọn dung nhập vào bên trong thiên cung, lấy phương pháp gián tiếp để nắm quyền đó một cách sơ bộ. Nhưng linh nhì thì không giống vậy, theo sương mù màu bạc tràn vào toàn bộ linh nhì. cột đàn ở trong tay nàng tàn biến lúc xuất hiện dường như đã bất ngờ trở thành đội đàn trong cơ thể của nàng lực lượng huyết mạch lập tức âm ầm bùng đổ ở trên người linh nhì huyệt khí cuồn cuộn mơ hồ còn có thể thấy được Sau lưng linh nhì huyết hóa ra một nữ chiến thần mặc áo giáp nữ chiến thần này thân thể cao gầy tuyệt mỹ không nhiễm bụi trần toàn thân tràn ra vẻ sát phạt đặc biệt rõ ràng cầm trường thương trong tay có thể thấy được long xà vườn quanh bốn phía. Khi thế cường quyết gào thét phóng lên trời. Đây mới chân chính là chân thân của cổ linh tộc. Tộc này lúc còn nhỏ là con rắn, trưởng thành tiêu hóa nhân. Sau khi huyết mạch đại thành thì có thiên long cộng sinh, long xà hộ thân, chiến thể động trời. Yêu. Trọng mắt thưa thành lộ ra kỳ mang, hắn đã nhìn ra được phương thức tu hành của linh Nhì tương tự cùng với một chút hung thú tu luyện là luyện nội đan của bản thân. Nâng cấp huyết mạch của bản thân là chủ yếu Có lần đột phá này đối với Linh Nhi mà nói Có ý nghĩa rất trọng đại Cho nên không thể nào hoàn thành trong thời gian ngắn, Cần một vài thời gian để ẩn dưỡng Vì vậy Linh Nhi rất nhanh Đã đắm chìm vào trong việc tu hành hóa thành một đạo ánh sáng Rơi vào trên cánh tay hứa thành Trở thành một ấn ký Hứa thành thông qua ấn ký Có thể rõ ràng cảm thụ được trạng thái của Linh Nhi Sau khi phát hiện nàng không có gì đáng ngại Hứa Thành dò xét nguyên anh của mình một chút Phải nhanh chóng tặng những nguyên anh khác Ngoại trừ tử nguyệt Đều lên tới trình độ thu hút ngũ kiếp Từ sau khi trải qua quá trình Mệnh kiếp thứ lắm Ta chính là nguyên anh đại viên mãn Còn có biển chỗ đại sư huynh Phải đưa quả thận tới cho hắn nữa Nghĩ tới đây Hứa Thành lấy ra tấm gương Bước vào cung điện trí cao Ở bên trong nghịch vượt điện Dung nhập tượng thần Ngay khi mở mắt ra Hắn đã nghe được tiếng của đội trưởng Hồ hoán. Ôi tiểu hóa thanh, ta cảm nhận được quả thận của mình rồi Nói ở ngay chỗ người có đúng không? Này tiểu sư đệ, người nhất định là đã bỏ ra cái đại giá Vô cùng là đau đớn thê tảm vì ta Tất nhiên là đại sư Huynh sẽ không quên chuyện này Ở trên kênh cửa chính, đội trưởng huyện hóa ra tiểu đồ đằng Lộ ra gương mặt kích động Hứa thành nhìn đội trưởng một cái Vật tay hất ra một quả thận màu vàng Bay thẳng đến đồ đằng Rồi khoảnh... trong khoảnh khắc dung nhập vào về trong đó Đồ đằng rất nhanh truyền ra âm thanh khoan khoái dễ chịu của đội trưởng. Hây, rút cuộc ta đã trở thành nam nhân nguyên vẹn một lần nữa rồi. Tiểu sư đệ, lần này tất cả chuẩn bị của chúng ta đã ổn rồi. Chỉ còn kém để cái cánh cửa này ra thôi, yên tâm đi. Ta và người nội ứng ngoại hợp, cộng thêm máu của những con thần nghiệt kia, thì rất nhanh chúng ta có thể phá vỡ nó. Tinh thần của đội trưởng vô cùng phân chấn, nội tâm tràn đầy kích động, hiển nhiên lấy được quả thận trở lại. Khiến cho niềm tin của đội trưởng cũng phóng đại ẩn lên À đúng rồi tiểu sư đệ Cái con hồ lý đất kia có thân phận gì Người có mảnh mối gì không Hứa thành gật đầu Là tình viêm thượng thần Ánh mắt của đội trưởng ngưng tụ lại Hứa thành không ngành không chậm Nói lại sự tình một lần cùng với đội trưởng Bao gồm nơi cuối cùng Hồ lý đất đi tới Cùng với chỗ đó bây giờ đã có thêm một cánh cửa đất Đội trưởng nghe xong Thì như có điều suy nghĩ Thì ra là cái vị này ta chưa thấy qua Nhưng mà tiểu sư đệ dựa theo sự miêu tả của ngươi Vì thượng thần gợi cảm quyến rũ đó Hẳn là không có hảo ý Đội trưởng liêm liếm bở môi trầm thấp nói Này tiểu sư đệ Người đã làm đủ nhiều vì đại sư huynh rồi Ta không đành lòng để người tiếp tục nữa À như vậy đi Người quay lại giới thiệu cho ta hồ lý đất nặng lư này à, à cho vị thượng thần này Để cho ta tới trả giá cho Đội trưởng ngỡ khí trịnh trọng Một bộ dạng vì sự đệ nhà mình Mà cái gì cũng có thể bỏ ra được Tình viêm thượng thần kia Không phải là thích nguyên dương sao Cứ để ta tới Loại sự tình thế này ta thân là đại sư huynh Cho dù là xuất phát từ tình nghĩa hay là đạo nghĩa Thì đều là việc đáng phải làm Để ta tới trả giá Ta dừng nguyên dương của mình cho vị thượng thần đó Đội trưởng ngỡ khí bỉ phẫn Trong thần sắc Càng hiện ra vẻ kiên quyết Đa tạ Đại sư Huynh Ta đã từng giới thiệu qua Nhưng mà thần chia người xấu Hứa Thành bất đặc dĩ Thật ra cái này cũng là một trong kế hoạch nguyên bản của hắn Bây giờ hắn nói ra câu này Thì đội trưởng sững sờ vẻ râu dự nhìn Hứa Thành Gã có chút không rõ những lời này của Hứa Thành Là sau khi nghe được dụng ý của mình đưa ra thì phản bác Hay là thật sự đúng là như thế Nhưng vô luận là như thế nào Tuy có thêm một vị thượng thần sẽ khiến cho đại sự trong tương lai có chút biến số, nhưng cuối cùng cũng sẽ gia tăng khả năng thành công, cho nên đội trưởng ho khan một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa. Trong nhân sinh những ngày tiếp theo, hứa thách ngoại trừ mỗi ngày tu luyện ra, thì chính là đưa tới máu thần tử mớ. Trong ngoài giá trị cùng với đội trưởng khiến cho cánh cửa lớn của tòa cung điện cao nhất này nổ vang càng ngày càng chấn động. Đồ đảng xích mẫu ở bên trên cũng đã bắt đầu bị thiêu đốt, bằng bất thường có thể thấy được trở nên mơ hồ Cứ như vậy ngày phá giải hiển nhiên là sẽ không còn xa nhưng đối với tù sĩ nghịch quyền điện mà nói bọn họ đã tạo thành thói quen đối với cung điện cao nhất mỗi ngày chấn động cô không có quá nhiều tâm tình để chú ý nữa thật sự là trong khoảng thời gian này giờ ngôi sao hồng nguyệt đã tới rất gần rồi hồng nguyệt thần điện thù lưới toàn bộ quân phản kháng ở trên tiếng nguyệt đại vực đều tràn đầy nguy cơ mà kịch biến cô đã xuất hiện trong hơn mười ngày sau như điện chủ của nghịch nguyệt điện tử trận đối với khắp cả nghịch nguyệt điện mà nói cái chết của ông ta không thể nghi ngờ là một cú đả kích khổng lồ trận chiến ấy máu chảy thành sông tử thường vô số khiến trò vô tận giên gì đồng thời cũng làm cho nhân tâm kiên định trở nên bị dao động tiếp theo là tứ điện chủ thiên nam tử tới trợ giúp tương tự cũng bị thương nặng vô lực thay đổi thế cục chỉ có thể dẫn theo thế lực còn sót lại của song phương tàn tác rồi đi mà không đợi nhân tâm của nghịch nguyệt điện khôi phục từ trong trận chiến kịch đến đó, một đại sự kiện còn oanh động hơn so với việc phó điện chủ chết trận, giống như lôi đình, một lần nữa nổ vàng khắp toàn bộ nghịch nguyệt điện. Nhất điện chủ cùng với ngũ điện chủ lựa chọn phản bội nghịch nguyệt điện, gia nhập hồng nguyệt, trở thành tu sĩ hồng nguyệt. Hơn nữa vì tìm đến danh chẳng, bọn họ dùng quyền hành của bản thân để phong bế cờ vào nghịch nguyệt điện. khiến cho toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt điện không thể nào tiến vào bên trong nghịch nguyệt điện được. Việc này dẫn tới sóng lớn ngập trời. Phải biết rằng tiến vào nghịch nguyệt điện chính là bình chứng cuối cùng của tu sĩ nghịch nguyệt. Bây giờ là không cách nào mượn nhờ nghịch nguyệt điện để tránh né, thì tu sĩ nghịch nguyệt điện chẳng khác nào bị chân gãy đường sống. Mặc dù tam điện chủ và tứ điện chủ, thì một người vẫn còn thủ vững, một người tan tác bị đuổi giết mà vẫn còn sống. Nhưng trong bọn họ, thì quyền hạn của nhất điện chủ là lớn nhất, cho nên trong thời gian ngắn, bọn họ không thể nào xóa đi phòng bế đối với nghịch quyệt điện. Mà việc trọng yếu nhất là sau khi trải qua việc này, giữa tù sĩ nghịch quyệt điện cũng xuất hiện nguy cơ giảm sự tiến nhiệm nghiêm trọng. Không thể không nói, hai vị phó điện chủ phản bội. cho dù là Hồng Nguyệt chuẩn bị từ trước đến nay, hay là khát vọng sống sót của bọn họ gây nên, đều khiến cho tổng thể nghịch quyệt điện trong khoảnh khắc gần như sụp đổ. mà tất cả nguyên do truy cứu căn nguyên đến sâu xa đều là bởi vì nghịch quyền điện đã bao nhiêu năm rồi tòa cung điện chí cao kia vẫn luôn chưa từng được mở ra không có điện chủ chân chính xuất hiện cũng như là rắn mất đầu từ đó dần dần tự chia rẽ tình thế đã đến thời điểm tuyệt vọng nhất sự hỗn loạn của tế nguyện đại vực cũng giống như thế ngôi sao hồng nguyệt nơi chân trời cũng đã bao trùm non nửa cả cái thiên mạc không một ai biết hy vọng ở nơi nào Có xuất hiện hay không Tất cả đều tiến vào thời gian đếm ngược Hiện giờ Đại Mạc chính là tịnh thổ duy nhất Vào lúc nó giống như một chiếc đèn Còn thắp sáng sau cùng trong đêm tối Lúc này Ở bên ngoài chiếc đèn ấy Tứ điện chủ thường thế rất nghiêm trọng Dẫn theo tù sĩ ở dưới chứng Cùng với tù sĩ còn sót lại của nhị điện chủ Chìm trong yên lặng tới gần Bọn họ không còn nơi nào có thể đi được nữa Chỉ có Đại Mạc là mục tiêu duy nhất Còn sót lại của bọn họ hơn mười vạn tu sĩ phần lớn đều mờ mịt vẻ mặt ảm đạm thật ra bọn họ đã không để ý tới với tử vong nữa rồi vẻ chết lặng dần dần khuếch tán toàn thân cơn mỏi mệt đã trở thành cảm giác vương víu với sinh mệnh không thể vứt bỏ dù chỉ một chút nhưng ở trong những tu sĩ này có một đám người phương diện tinh thần của bọn họ hoàn toàn khác biệt cùng với những tu sĩ khác không hề nhìn thấy vẻ mờ mịt chết người bọn họ cô không nhìn thấy sự ảm đạm Mà chỉ có sự phấn khởi Cùng với nét cố chấp thay thế Hình như cơn mỏi mệt không phải là thứ vướng víu bọn họ Bởi vì trong lòng của bọn họ Vẫn luôn có hy vọng đang nhẹ nhóm Đã trở thành hỏa diễm đang ngừng ngực đốt lên Những người này số lượng đại khái khoảng mấy ngàn Bọn họ tựa như tạo thành một cỗ thế lực Hội tụ cùng một chỗ với nhau Trong đó tù vi mạnh yếu đều có Cùng nhau vô cùng đoàn kết Nhất là y phục Mặc dù màu sắc và kiểu dáng khác biệt nhưng cũng có điểm thống nhất ở trước ngực đều thêu thêm một chữ kiểu phía sau cũng thêu một chữ đan đám người kia chính là tùy tùng của vị đan kiểu đại sư thần bí là truyền kỳ ở bên trong nghịch quyền điển bọn họ lấy một nữ tử cầm đầu nữ tử này có tu vi linh tàng mặc dù mặc trường bào nhưng vẫn khó có thể che lấp dáng người nhất là tướng mạo tuy không nói là tuyệt sắc nhưng cũng là một giai nhân thuộc hàng đỉnh lưu Nàng không phải là người có tù vi mạnh nhất ở bên trong đó, nhóm người đó. Nhưng nhóm tùy tùng của đăng cửu đại sư lại tự phát lấy nàng là cầm đầu. hiển nhiên thân phận của nữ tử này ở trong nhóm tùy tùng này cực cao. Mọi người kiên trì thêm một chút nữa chúng ta sắp đến được thanh xa Đại Mạc rồi. căn cứ ta lắng nghe hai tháng đạo âm của đại sư ta có thể cảm nhận được sự huyền diệu của đại sư. Đại sư lấy thanh xa làm lô, nhật nguyệt làm lửa lấy quy tắc thiên địa làm dược liệu gương tụ rất bạch phong luyện chế thành đan mà bạch phong chỉ có ở trong thanh xa đại mạc mới có cho nên đại sứ nhất định là ở bên trong đại mạc giọng nói của nữ tử sụp rồi lớn tiếng phóng khoáng mở miệng cùng với những người bên cạnh chương 668 chủ tùy thiếu lịch sự đa thân phận của vị nữ tử có tư thế hiên ngang này chính là hàng xóm của hứa thành ở bên trong nghịch quyền điện pho tượng ở bên trong nghịch quyền điện không chỉ che lấp hình dạng còn ẩn giấu cả giới tính trước khi đợt phản kháng bộc phát không có ai biết được trong pho tượng đại hán hưởng hợp kia lại là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp mà tính cách của nàng hiển nhiên cũng không sai biệt lắm cùng với nam nhân có thể nhìn ra một chút tướng ngôn từ phóng khoáng của nàng nàng với tư cách là người đi theo đan cửu đại sư sớm nhất Và lại còn lắng nghe hai tháng đạo âm, hơn nữa ngay từ đầu, đã do nàng tự phát tạo thành một đội tùy tùng. Tất cả những lượt duyệt đó khiến cho vị hàng xóm này của hứa thành có được danh vọng rất cao ở bên trong nhóm người. Nhất là nàng lại còn có phần tài năng ở trên việc tổ chức, vì vậy đã tạo thành một đoàn mấy ngàn người tùy tùng thế này. Mà nhóm người này chỉ là hạch tâm, còn có rất nhiều tùy tùng phân tán ở bên trong tế nguồn đại vực. Về phần tù sĩ biết đến và tiến nhiệm đan cửu thì lại càng nhiều hơn. Ngay khi những người này cùng với những tù sĩ dưới trường tứ điện chủ tới gần thanh xác Đại Mạc, Hứa Thành cũng nhận được cầu kiến tới từ mặc quỳ lão tổ. Mặc dù đám người thế tử rời đi, nhưng Hứa Thành vẫn có quyền khống chế nơi đây. Mà mặc quỳ lão tổ với tư cách là tiểu nhị của tiệm thuốc, cho dù xuất phát từ bất cứ lý do cân nhắc gì, thì cũng đều không dám lỗ mãng ra mặt ngoài. Nhưng mà trong lòng của lão vẫn ít nhiều có chút không cho là đúng. Đây không phải là bởi vì thân phận của Hứa Thành, mà là bởi vì tuổi tác của hắn. Dưới tầm nhìn của mặc Quỳ Lão Tổ, xử lý chuyện lớn thế này không phải một người trẻ tuổi có thể đảm nhiệm. Ở thiếu chủ, lần này có hơi không giống cùng với lúc trước. Ở bên trong tiệm thuốc, mặc Quỳ Lão Tổ vẻ mặt ngưng trọng, nói với Hứa Thành, lần thứ trước nhất đó có đám người thế tử bọn họ tọa chấn, Cho nên chúng ta có thể mở ra phòng hộ Để cho đám người tứ điện chủ bước vào Nhưng hôm nay Mặc quỳ lão tổ nhìn hứa thành Và lại sau lưng tứ điện chủ Còn có đại quân Hồng Nguyệt đang truy kích Cho nên ta đề nghị lần này Không thể mở ra màn phòng hộ gió màu xám Ở bên trong tiệm thuốc Bởi vì lời nói của mặc quỳ lão tổ Mà bầu không khí trở nên khẩn trương Ninh viêm không tiếp tục lau chùi nữa Ngô kiếm vù cũng không còn ngâm thơ Mà Lý Hữu Phỉ và U Tinh Tất cả đều nhìn về phía Hứa Thành Trong đó chỉ có Lý Hữu Phỉ Là hiện lên vẻ lo lắng không hiền rõ ràng Còn Ninh Viêm thì vẻ mặt nghiêm nghị Gã vốn là thủ hạ dưới trướng Của Hứa Thành trong phong hải quận Biết được Hứa Thành đã từng trải qua việc thế này Càng tận mắt nhìn thấy Hứa Thành Lập rất nhiều đại công Cùng với tác động tới thế lực các tộc Ở bên trong phong hải quận Cho nên gã hiểu được Việc xử lý lớn thế này Hứa Thành có kinh nghiệm và cũng có bố cục. Mặc dù Ngô Kiếm Vũ không được viết cụ thể bằng Ninh Viêm, nhưng cũng đã được nghe nói tới về phần ưu tình lúc trước nàng đã tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh ở trên chiến trường, mà sau đó thì lại càng nghe nói tới kinh biến quận phó của Phong Hải quận cho nên hiểu rõ đối phương cũng không phải là đơn giản như mặt ngoài. Nhưng hiển nhiên mặc quỷ lão tổ không biết được việc ấy, vì vậy ngay khi lão vừa mới nói xong, thì tiếp tục nhìn từ Hứa Thanh. một lần nữa nói ra kính xin thiếu chủ định đoạt Mặc quỳ lão tù về mặt ngương trọng thật sự là tình thế ở bên ngoài đã tới thời khắc mấu chốt nhất mà một khi mở ra màn phòng hộ thì sự bình an của đại mạc sẽ xuất hiện mạo hiểm bị dao động trong ánh mắt của mọi người hứa thành ngồi ở chỗ nguyên bản của thế tử nhắm mắt trầm tư linh nhi hiểu rõ tình thế nghiêm trọng vì vậy nhu thuận đứng ở phía sau lưng hứa thành Thời gian trôi qua từng chốt một, hứa Thành không nói gì. Một vòng uy nghiêm vô hình dần dần hình thành từ chân người của hắn. Thời khắc này, hắn tựa như trở về từ phong hải quận năm đó, thay thế lão công chủ chấp kiếm cùng Khi đó, hắn vốn có đòn sát thủ, tuy rằng yếu hơn rất nhiều so với hiện tại, nhưng có đủ trình độ nhất định để thay đổi cản khôn. Bây giờ, binh lực của chúng ta thế nào? Hứa Thành mở mắt ra, bình tĩnh nói. Thực lực nguyên bản của toàn bộ Đại Mạc rất yếu, tuy có gió màu xám xuất hiện hình thành phong hộ, nhưng vẫn không tính là quá mạnh. Tính cả ta ở bên trong, thì tổng cộng toàn bộ Đại Mạc chỉ có ba quỷ hư. Về phần linh tàng thì có 9 người, đã bao hàm cả thủ phong nhất tộc, Nguyên anh thì trên 100, còn lại đều là tu sĩ cấp thấp, không tính tiệm thuốc chúng ta. Mà quỳ lão tổ có chút ngoài ý muốn với sự bình tĩnh của hứa thành, nhưng vẫn nhắc nhở một chút. Chút thực lực này so sánh với Hồng Nguyệt Thần Điện mà nói, chỉ giống như vài sợi lông của chín con trâu mà thôi, trừ khi thế tử trở về, nếu không có thể chống cự. Mà quỳ lẫu tổ đang muốn nói, nhưng lại bỗng nhiên lấy ngọc giản ra, cúi đầu xem xét, thần sắc lộ ra vẻ bất ngờ. Tiếu chủ, ta vừa mới nhận được tin báo, đại quân của tứ điện chủ đã thay đổi phương hướng, bọn họ không chạy về phía chúng ta nữa, mà là đang ở ngoài phạm vi đại mạc, đi về phía những nơi khác. Đang rời ra, giống như là muốn tìm một địa phương quyết chiến sinh tử cùng với truy binh của Hồng Nguyệt. Đây là không muốn làm chúng ta khó xử. Mặc Quỳ thấp giọng nói, thần xác có chút phức tạp, cũng có bất đắc dĩ. Hứa Thanh gật đầu, cầm lấy chén trà ở một bên, không uống mà giữ ở trong tay, nhìn nước trà trong đó. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như thấy được một thân ảnh ở sâu trong ký ức từ mặt nước bước ra. năm đó người kia cũng đứng ở biên giới phong hải quận. tự thiêu đốt chính mình một người ngăn cản quân địch đã trở thành bĩnh hằng lúc ấy chấn động và đau đớn trong đội tâm của hứa thành vô cùng mạnh mẽ nhưng hắn bất lực không thể nào đi cứu giúp được còn bây giờ hắn nhìn thấy một người giống như vậy sau một lúc lâu hứa thành bình tĩnh nói ra một hồi tụ toàn bộ tu sĩ đại mạc tới khổ sinh sơn mạch dùng nơi này làm gốc không có lệnh của ta thì không thể ra ngoài 2. Báo cho tứ điện chủ biết không cần phải thay đổi phương hướng cứ tới Đại Mạc là được Hứa Thành nói xong thì đứng lên mặc Quỳ lão tổ nghe đến đó thì bỗng có chỗ do dự Hứa Thành cẩn đầu nhìn qua mặc Quỳ thân sắc như thường chậm rãi nói Ngồi sau Hồng Nguyệt đã chiến lửa bầu trời rồi cách hạo kiếp phủ xuống trở tới mấy tháng nữa nếu như ngồi nhìn một nhóm người tứ điện chủ giao chiến cùng với tù sĩ Hồng Nguyệt thần điện mà không để ý tới vậy thì nghịch nguyệt điện cũng không có ý nghĩa nữa huống hồ sau khi đoàn người tứ điện chủ bị bắt và bị diệt hồng nguyệt thần điện sẽ buông tha láng giềng đại mạc này hay sao cho dù là mục tiêu giống nhau hay là đạo lý môi hở răng lạnh chúng ta đều phải ra tay việc này không cần bàn lại ninh viêm có tỷ chức toàn thân của ninh viêm run lên tiến lên một bước tựa như trở về tới phong hải quận vậy cả người đứng thẳng tắp người làm thư lệnh Đi theo mặc quy tiền bối Tuyên đọc ý chỉ của ta Tuân lệnh Ninh viêm lớn tiếng đáp lại Ngô kiếm vù Có Ngô kiếm vù có bị bầu không khí này phủ lên Vội vàng lớn tiếng đáp Phóng thích toàn bộ con nối dõi của người Nhất là con vẹt Lan tràn ra đại mạc để làm phục dịch Ngô kiếm vù không dám không nghe theo Nhanh chóng gật đầu U tình U tình im lặng nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía hứa thành Giúp ta bảo vệ linh nhì thủ hộ tiệm thuốc lý hữu phỉ hộ tống được ưu tinh đồng ý lý hữu phỉ cũng nhanh chóng gật đầu Thế khắc này lão cảm thụ hứa thành đã khác biệt cùng với lúc trước hứa thành nói xong lại lấy ra một ngọc giản đưa cho Linh nhì lúc bầu trời bên ngoài xuất hiện trạm thần đài hãy bóp nát ngọc giản này nói xong hứa thành cất bước đi ra ngoài tiệm thuốc phất tay một cái bầy gà ở sân sau truyền ra tiếng kêu rồi đồng loạt bay lên trên người của mỗi con được lập ròe tia sáng đồng loạt từ con gà con biến thành gà lớn nhất là mấy con lập công lúc trước hiện giờ lông vũ ở trên người lại càng vô cùng tươi đẹp hiển nhiên là dưới công lao lập được địa vị đã tăng thêm không ít thậm chí có thể thấy được chân thân ở dưới lớp lồng vũ Đây lập thêm một chút công lao bọn họ sẽ có thể được ban cho khôi phục bản thân có được một mức độ tự do nhất định bấy giờ mỗi một con ở đằng sau tiếp trước Đường theo hai bên hứa thành bay thẳng lên bầu trời. Mặc quỳ lão tổ nhìn cảnh tượng này, sắc mặt có chút thay đổi. Lão đã nhìn ra, hứa thành là dự định mang theo một đám gà như vậy tự mình đi tiếp ứng. Mặc dù trong lòng của mặc quỳ lão tổ có nhận thức đối với lời nói của hứa thành, nhưng vẫn có chỗ dò dự. Vì vậy, theo bản năng nhìn đám người ninh viêm, đối với những tu sĩ cấp thấp này mà nói, nội tâm của lão cũng thấy trướng mắt. nhưng bây giờ cũng không có người nào có thể hỏi ý kiến. Chỗ thiếu chủ... An tâm, đối với đại nhân nhà ta mà nói, chút sự tình này còn không có ai vào đâu. Năm đó đại nhân ở phong hải quận, một người hóa giải mối họa của hai đại cấm địa, gọi ra binh sĩ nhập ngũ vì chiến trường tiền tuyến cấp thiết, chớ nói tới quy hừ nhất dài, nhị dài tam dài đều có, tộc nào không dám nghe theo. ninh viêm ngạo nghễ nói, cuối cùng càng là về trần quận phó trả lại trời xanh cho một quận nhân hoàng cũng phải hạ chỉ nhận thức ngầm thừa nhận thân phận quận trưởng tương lai của đại nhân bởi vì trong phong hải quận đại nhân nhà ta được vạn chúng chú mục lòng dân sở quy Mặc quỳ nghe vậy thì đôi mắt liền co rút lại tâm thần chấn động lão nhìn gia đình viêm chỗ đó không nói sai, nhưng ngắn ngủi mấy câu này lại mang cho lão có gợn sóng vô cùng lớn hóa giải mối nguy của cấm địa gọi quân nhập ngũ cấp thiết thù giữ một quận mà trong lúc lão đang chấn động thì trên bầu trời đại mạc vừa thành đứng ở trên đỉnh đầu một con gà vĩ đại đang gào thét bay về phía trước vừa bay nhanh ánh mắt của hắn đã hóa thành đen kịt lực lượng cấm độc theo ánh mắt nhìn tới toàn lực tản ra phối hợp cùng với phong bảo gió màu xám chung quanh mắt của hắn rất nhanh liền trở thành màu đen bao phủ khắp nơi nhìn thấy mà giật mình Đầu ký bốc lên ở bên trong Khiến cho những con gà con kia Đều đồng loạt cảm thấy tin đậm nhanh Duy chỉ của hứa thành là mặt không cảm xúc bay nhanh Sau khi lực lượng của cấm độc đạt tới cực hạn, Hắn cũng đi tới biên giới của Đại mạc. Sau khi đi đến đây Hứa thành phất tay Bão cát ở phía trước âm âm tách về hai bên Âm thanh đình tài những óc chuyển ra khắp nơi. Từ xa nhìn lại bao cát bờ ra hóa thành một cái hộp góc Lộ ra một con đường mênh mông Mà bên ngoài con đường này có thể nhìn thấy đại quân Tứ Điện Chủ cùng với tù sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện đuổi theo đang chém giết với nhau ở phía chân trời xa xa. Hai bên giao chiến vô cùng thê thảm, thường vòng không nhỏ, mà âm thanh cùng với dị biến ở nơi này tản ra, cũng đưa tới song phương ở bên ngoài chú ý. Bọn họ lập tức phần lớn đều nhìn về phía hứa thành, trong đám người. Những người tùy tùng của đăng kiểu đại sư cũng tương tự nhìn sang. Ngay khi mọi người nhìn tới nơi này, thành ở trong khe hở bão cát ở biên giới đại mạc liền dơ tét vải lên điểm một chỉ về phía trước trong miệng truyền ra tiếng nói độc lời nói vừa ra làn gió cấm độc chung quanh của hắn bỗng nhiên bổ phát gào thét cuốn về phía trước khí thế ngập trời khói đen phun ra nuốt vào tất cả những nơi đi qua dị chất đồng đậm bát phương mơ hồ xuất hiện cảm giác vặn vẹo. trong lúc quộn trào vạn vật khó tránh của độc cấm trực tiếp bị bao phủ về phía sau đại quân tu sĩ Hồng Nguyệt. Từ xa nhìn qua, màn sương mù độc này giống như là biển vậy, nhanh chóng lan tràn ra, khiến cho nội tâm của toàn bộ những người nhìn thấy đều nổ vang, đổi lên cảm giác hoảng sợ, ngay cả mặt đất cũng đều bị ăn mòn, hóa thành đen kịt. Thậm chí bầu trời huyết sắc, cũng không thể xuyên thấu tới ở bên trong mảnh khối độc này, mà hư vô ở trước mặt của nó thì càng là vỡ vụn bị đẩy ra ngoài. Từ sau khi hứa thành dung nhập cấm độc vào về trong ánh mắt, thì bây giờ mới được tính là lần đầu tiên chân chính bùng nổ. Mà Hứa Thành ở bên trong cấm độc, mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn qua tất cả. Thời khắc này, thần tính ở bên trong cơ thể của hắn hình như đang dâng lên. Thần tu trong đám người, không biết là ai truyền ra một tiếng kinh hô run rẩy. Chương 690: Ngênh diện đảo hoa, bất thức quân trước kia cấm độc không phân địch ta chỉ cần khuếch tán ra ngoài vậy thì tất cả người ở trong phạm vi của nó đều sẽ bị ăn mòn nhưng sau khi dung nhập vào ánh mắt sự khống chế của hứa thành với lực lượng cấm độc đã vượt qua trước kia rất nhiều bây giờ những nơi sương mù cuốn qua đã có thể sơ bộ đình chỉ mục tiêu chưa từng tạo đến ảnh hưởng quá lớn đối với tu sĩ nghịch nguyệt điển trọng điểm sát thương và diệt chóc là tu sĩ hồng nguyệt trong khoảng thời gian ngắn tiếng kinh hồ vang lên công ngừng rất nhiều tu sĩ hồng nguyệt dưới cảm giác tim đập nhanh đồng loạt lui về phía sau vài người tù vị yếu còn phát ra tiếng kêu gào thê lương bằng mắt thường có thể nhìn thấy thân thể đang bị hòa tan trở thành màu loãng thấm xuống mặt đất còn có rất nhiều người thì thân thể xuất hiện hư thối ở mức độ khác nhau dẫn tới đầu nhức cũng với uy hiếp tử vong kịch lên khiến cho tâm thần của bọn họ đều cuộn trào ai cũng triển khai lực lượng hồng nguyệt để đối kháng Duy chỉ có một chút hạ người tu vi cường hãn mới có thể tạm thời bỏ qua trong thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, áp lực của tu sĩ nghịch nguyệt cũng giảm bớt không ít, tứ điện chủ càng là lập tức hạ lệnh, để cho tất cả mọi người lao thẳng đến Đại Mạc. Vốn sau kỳ lão thông qua phương thức của mình phát hiện ra đám người thế tử dường như không có ở trong sa mạc, thì không muốn liên lụy tới nơi đây, chuẩn bị rời khỏi sau đó quyết tử chiến một trận cùng với tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện. Cũng làm xong chuẩn bị tử vong Qua nhiều năm như vậy Lão đã vô cùng mệt mỏi rồi Lão không muốn buông bỏ trận chiến Không có hy vọng phản kháng thế này Nhưng mà thực tế Khiến cho lão cảm thấy đắng chát Lúc này, mặt thầy hứa thanh đi ra Mở ra lớp phòng hộ của Đại Mạc Tứ địa chủ nghiến rằng nghiến lợi Bảo tiết lực bay nhanh vọt tới Hơn nữa còn đích thân ra tay Kéo dài thời gian cho mọi người Âm tay nổ vàng và pháp thuật chấn động Lập tức chuyển khắp bốn phương Mà tu sĩ Cầu Hùng Nguyệt Thần Điện tuy bị cấm độc cản trở một chút, nhưng làm sao có thể ngăn lại được cường giả ở trong đó chứ. Bọn họ rất nhanh đã tản ra bốn phía, vừa vặn chặn đường nhảy vào. Lúc này những con gà ở chung quanh Hứa Thành cũng đều lao ra tiếp ứng. Hứa Thành nhắm hai mắt lại, giơ tay phải lên, điểm một chỉ tới bên ngoài Đại Mạng. Quỷ đế sơn, hóa đài chạm vận khí ngục giam, 132 cù đình hóa thành rãnh đào. lời nói của hớ thanh vừa ra tiền địa lập tức biến sắc bên ngoài nổ vang quỷ đế sơn có với ngục giam biến ảo ra hiện ra hư ảnh ngàn trượng kinh thiên động địa hình thành đài trảm và rãnh đào trong đó quỷ đế dùng hai tay nâng đại đào, được động vận khí hóa thành một cái hạp cốc như rãnh đào vậy trong lúc đất núi dung chuyển một đài trảm ngàn trượng nhìn thấy mà giật mình đã phủ xuống vùng đất bên dưới rơi vào sâu lưng tu sĩ nghịch nguyệt điện ngăn cản ở phía trước không nguyệt trang cảnh quen thuộc này khiến cho tâm thần của toàn bộ tu sĩ đều chấn động đây là rất quen thuộc trong tiếng kinh hồ vang vọng ánh mắt của hứa thành lộ ra quang băng kỳ dị thiên đạo hóa thân đào thân chớ cấm độc làm lưỡi đào chiều hà quang hình thành đào măng bầu trời cuộn trào thương lòng gầm thét hóa thành thân đào cấm độc từ khắp nơi hội tụ hóa thành lưỡi đào còn có ý vận trảm đạo đây là thiên đạo còn có hào quang hóa thành hàn mang phá vạn pháp hóa vạn thuật tiền đạo vừa ra cho dù là tu sĩ nghịch quyệt điện hay là tu sĩ hồng nguyệt cảm giác quen thuộc trong trí nhớ của bọn họ lập tức được phóng đài bây giờ đã có người nhận ra là trạm thần đài hiện ra trong đầu và đoạn thời gian trước giống như đúc chẳng lẽ người hiện ra trạm thần đài lúc trước chính là người này bạt vương vang động tiếng xôn xao nổi lên khắp bốn phía Hứa thành dứt khoát không hề che lấp tướng mạo của mình nữa Lộ ra hình dáng hiện ra Ở trong đầu chúng sinh gồm ấy chân dung này vừa mới hiện lộ Mọi người hoàn toàn bộc phát ra chấn động Giống như có thể lùi đánh xuống Nổ vang khắp toàn thân tu sĩ nghịch quyết điện Đều trở nên kích động Vào thời điểm bọn họ đã gần như chết lặng Là cảnh tượng chạm thần đài trong đầu Khiến cho bọn họ dâng lên ý chí phản kháng muốn lấy đi những đóm lửa như sao Để lan cháy ra khỏi đồng cỏ Mà lúc này, trong khi đám bọn họ vô cùng tuyệt vọng, thì bọn họ một lần nữa nhìn thấy tràm thần đài, nhìn thấy thân ảnh đã hiện ra trong đầu kia. Thời khắc này, thân ảnh ấy hình như có chỗ trùng lập cùng với chúa tể. Mà giọng nói kia vẫn còn đang văng vọng. Kim Bồ làm kết nối, tư nguyệt làm ấn. Kim Bồ bày lượn, tư nguyệt hình thành đường vân, tốc dục thần tàng, thành tiệu nhất thể. Lấy thời gian dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỹ giúp dục. Làm chất mệnh đăng nhật quỹ hình thành từ sau lưng hứa thành Ngọn lựa mệnh đang giúp chuyển vào bầu trời đêm Quỹ trầm ở bên trên nhanh chóng chuyển động Khí tức tuế nguyệt bỗng nhiên bộc phát Trong khoảnh khắc tiếp theo Cô không đến thời điểm giờ ngọ và khắc Nhật quỹ giờ ngọ tiên địa cùng trầm, Trong mắt của hứa thành lộ ra phong mang Chém ra một đào Thiên đào từ trên trời giáng xuống Giống như một màn sân khấu cực lớn Lại giống như sơn mạch khiến cho bầu trời bị che phủ và đại điện phải lay động. Chạm không phải là tu sĩ mà là tiên địa. Một đào hạ xuống, thần uy vô tận, áp đào cùng với rãnh đào va chạm, cắt đất hư không, toái diệt hư vô, trần nhức khắp nơi. Đồng thời cũng hoàn toàn ngăn cách ra con đường truy đuổi của tu sĩ hồng nguyệt. cả vùng đất trực tiếp xuất hiện một cái khe rãnh cực lớn. Nhìn thấy mặt giật mình không thôi, giấy lên phòng bạo, mang theo sát khí vô tận khối tán ra hai bên. tu sĩ hồng nguyệt thần điện đồng loạt hoảng sợ lập tức dừng lại thật sự là thời khắc này hứa thành giống như là chúa tề khôi phục thiên điện run rẩy giống như trạm thần đại xuất hiện lại trong trí nhớ của chúng sinh lúc trước đã chân chính trên ý nghĩa hiện ra trên thế gian hiện ra ở trong mắt của tu sĩ hồng nguyệt thần điện cùng với hơi mười vạn tu sĩ nghịch nguyệt điện âm thanh dung chuyển trong cõi lòng của bọn họ dây lên phong bạo hủy diệt thiên địa. mang theo khí thế vô cùng mang theo sát khí tuyệt thế Sừng sững hiện ra ở bên ngoài Đại Mạc Khí thế như cầu vòng Tứ điện chủ Ánh mắt thâm sâu nhìn hứa thành Dẫn dắt thân bề vạn tù sĩ dưới trướng Thờ dịp chẳng thần đài hình thành trấn nhấp Càng lúc càng tiến vào gần Đại Mạc Mà cường giả quy hư Ở bên trong hồng nguyệt thần điện Mặc dù tâm thần cũng chấn động Nhưng chảm thần đài cũng vì tu vi của hứa thành tạo thành Chỉ là giành khí quá lớn Nhưng trên uy lực thì còn chưa đủ Để khiến cho bọn họ phải lùi bước Vì vậy vừa định tiếp tục ra tay ngăn trở Nhưng vào lúc này Ở chỗ sâu trung đại mạc Bên phía cổ sinh sơn mạch Bỗng dựng lên một cỗ uy thế động trời Trong khoảng thời gian ngắn Nhật Nguyệt tinh thần Nơi trên bầu trời biến ảo Tựa như vật đổi sao rời Hơn nữa còn có dòng sông Trường Hà Thời gian mênh mông chảy xuôi Ở bên trên thiên mạc Những nơi đi qua Khi tức của đại đạo nồng đậm tụt cùng Đó là chấn động của quản thần Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy được bên trong lòng tháng Trương Hà lộ ra một đôi mắt, đôi mắt của mình mài công chúa. Dưới ánh nhìn này, toàn bộ cường giả cầu hùng nguyệt ngoài Đại Mạc đều hoảng sợ, không một chút dung dự lập tức lùi về phía sau. sở giết bọn họ dám xuất hiện là bởi vì thăm dò ra đám người thế tử ở bên trong Đại Mạc đã rời đi. Nhưng hôm nay, khí tức uẩn thần này khiến cho bọn họ thức bản năng phải kinh hãi. Mặc dù có thể tồn tại lừa dối, Nhưng ở trong những ngày hồng nguyệt sắp đến Những tu sĩ hồng nguyệt này Phần lớn đều không thích mạo hiểm Dẫu sao trang cảnh này ít nhất Thì đã biểu đạt ra Nơi đây còn có một kích của uẩn thần Vì vậy để cho ổn tòa Đã đổi thành những cực giả Ở bên trong hồng nguyệt thần điện hành sự Mà sau khi bọn họ lui ra phía sau Rốt cuộc khiến cho tu sĩ nghịch nguyệt điện Bước vào đến bên trong đại mạng Sau khi mọi người tiến vào Thì đồng loạt nhìn về phía hứa thành Thần sắc mang theo sự kích động toàn bộ cúi bái. Hứa Thành ở bên trên không trung nhìn tất cả, vất tay với gió đại mặc, gió chia lìa lại khép kín, cản chờ tầm nhìn của hắn cùng với tu sĩ hồng quyến bên ngoài. Làm xong những thứ này, Hứa Thành nhìn chăm chú về phía mọi người, sau đó chắp tay với tứ điện chủ, vẻ mặt tan thương và mệt mỏi đang đi tới. Bài kiến tiền bối, tứ điện chủ thân sắc nghiêm trọng, không bởi vì trách lệch tù vi giữa hai bên mà chậm chễ nửa điểm. cuối đầu thật sâu về phía Hứa Thành. Đà tạo tiểu hữu tương trợ. Hứa Thành gật đầu, vừa định nói, nhưng vào lúc này, ở bên trong hơn 10 vạn tu sĩ vừa mới tiến vào Đại Mạc này, có mấy ngàn người. Hành vi cùng với hoàn hồ, rất đồng nhất của bọn họ, dẫn tới sự chú ý của Hứa Thành. Lúc trước, Hứa Thành đã đặt trọng điểm ở chỗ Hồng Nguyệt, cho nên cũng không nhìn kỹ. Mà thời khắc này nhìn lại, quần áo của những người này khiến châu hứa thành không khỏi có chút do dự nhất là nữ tử cầm đầu kia hiện giờ cả người cực kỳ kích động rõ ràng đưa quỳ trên mặt đất đang hôn cắt sỏi ở bên dưới mấy ngàn người ở phía sau phần lớn đều là như vậy hứa thành trợn mắt trợn mũi nội tâm nổi lên vẻ cổ quái tứ điền chủ nhẹ giọng nói trong giọng nói hiện ra phải cảm khái tiểu hữu những người này là tùy tùng của đan cửu đại sư Vì dẫn đầu kia tự xưng là sứ đồ Đã lắng nghe đạo âm của đại sư Hai tháng Bọn họ hội tụ ở khắp nơi đến Cực kỳ đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau Lúc đầu vốn không phải là đi theo ta đến Là trên đường đường gặp nhau Mục tiêu của bọn họ Chính là Đại Mạc Bởi vì bọn họ suy đoán Đan cửu đại sư chính là ẩn nấp ở trong nơi đây Hứa thành nghe vậy Thì nhiên lại đám người kia Bây giờ đám người kia đang rất là kích động Xôn xao truyền ra tiếng nghị luận Gió cũng không thể đè xuống được Nơi này chính là thánh địa của chúng ta Không sai Bên trong đất dược của đại sư ẩn chứ Bạch Phong Điều này nói rõ Bạch Phong là mẫu chút của đan dược Toàn bộ tế nguyệt đại vực Chỉ có nơi đây là có đủ điều kiện này Sứ đồ nói không sai Đại sư nhất định là ẩn nấp ở bên trong nơi đây Bây giờ loạn thế Chúng ta phải tìm được đại sư Đi theo ở bên cạnh thủ hộ cho ngài Nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của bọn họ, trong lòng hứa thành có cảm giác rất là kỳ dị. Nhất là nữ tử cầm đầu kia, hứa thành phân biệt nàng rất lâu. Kết hợp với câu đối phương đã từng lắng nghe đạo âm, suy đoán ra đây hẳn là vị đại án hở ngực hàng xóm. Tôi như vậy, sau khi gió đại mạc lại thôi, thì mọi người một đường đi về phía cổ sinh rất mạch. Lúc đám người tới địa chủ trở về nơi đây, bọn họ xây dựng quân trại lúc trước, tiến hành nghỉ ngơi và khôi phục. Đám người tùy tùng của đám cửu đại sư kia Thì lại chia nhau ra Trong nhân sinh về sau Đám người kia sẽ phân tán cho cổ sinh rất mạnh Không ngừng tìm kiếm và dò hỏi Mặc dù không có bất kỳ kết quả nào Nhưng mà bọn họ luôn cực kỳ cố chấp Cũng xây dựng doanh địa riêng của nhóm mình Cách thổ thành chỗ hứa thanh không quá xa Thậm chí còn kiến tạo Một cái pho tượng ở đó Bộ dáng của pho tượng kia Chính là bộ dáng tượng thần của hứa thanh Ở bên trong nghịch nguyệt điện hứa thành không cách nào không chú ý tới bọn họ loại trải nghiệm này hắn chưa bao giờ có cho đến cái ngày phô tượng xây dựng thành công thì hắn thật sự không nhịn được mà đi tới một chuyến lúc đi vào doanh địa tùy tùng của đan cửu hứa thành trông thấy vẻ mặt của mấy ngàn tu sĩ nơi đây đều ẩn chứa sự phấn khởi bọn họ còn bố trí một tờ địa đồ thật lớn miêu tả toàn bộ đại mạc ở trên có một bộ phận khu vực được đánh ký hiệu hiển nhiên là đã bị tìm kiếm qua Mà hứa thành đến cũng lập tức đưa tới mọi người chú ý Đồng loạt bái kiến Nữ sứ đồ kia cũng thả việc trong tay xuống Đích thần tới đón tiếp Bái kiến đạo hiếu Bên cạnh pho tượng đàn cửu Nàng mặc trang phục thoạt nhìn rất là lão luyện Thần sắc nghiêm nghị chặp tay cúi đầu với hứa thành đang nhìn pho tượng Trong đầu của hắn không còn hiện ra Vị đại hắn hàng xóm kia Nhưng vẫn luôn không thể nào Một lần nữa trồng lên cùng với vị này Vì vậy lại đưa mắt nhìn pho tượng không nhịn được mà nhắc nhở một câu. Ngôi sau Hồng Nguyệt càng ngày càng đến gần rồi. Thần điện không phải là không vào được Đại Mạc, rời khỏi khổ sinh sân mạch sẽ có nguy hiểm. Thật ra các người không cần phải đi ra ngoài tìm kiếm như vậy. Nữ tử phong khóa nghe vậy thì lắc đầu, thần sắc kiên định. Cũng bởi chính là như thế, chúng ta mới càng chịu khó tăng thêm tốc độ tìm kiếm, bởi vì đại sư khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm ở đây. vừa thành do dự nói một câu, Đại sư cũng có thể rất an toàn, Huống hồ coi như các ngươi gặp phải, chẳng lẽ có thể nhận ra sao? Nữ tử cười ngạo nghễ, người chung quanh cũng đều nở nụ cười. Đạo hiếu, việc này ngươi liền không hiểu. Dẫu sao ngươi chưa từng thấy qua đại sư, mà ta đã lắng nghe hai tháng đạo âm của đại sư, vô số lần đi theo bên cạnh đại sư, cảm thụ sự hùng vĩ cùng với từ bi ở trên người của ngài, và khí tức đặc biệt kia. Cho nên ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể biết rõ Ngài có phải là đại sư hay không Nói xong, nữ tử liếc mắt nhìn qua hứa thành Hết trường 669 Chúc vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ Cảm ơn và hẹn gặp lại